Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cũng sẽ không cho phép anh chạy trốn trong trách liên hôn thương mại lấn lao ngày. Mà anh lại vừa bắt đầu liền không có ý định trốn tránh. Dù sao trong lòng anh chưa từng lưu lại bóng hình xinh đẹp của bất cứ cô gái nào. Phòng hòa tuyết nghịch nói chuyện yêu đương sẽ không có trong kế hoạch cuộc đời của anh mà lãnh gốc kiên định mới đúng là đảm chất vợp sinh của đàn ông thần gia. Quách vợ ngày lần đầu tiên cùng với thần thiếu dương chính thức gặp mặt Là ở trong tiệc cưới của anh họ lôi chi phầm Chỉ là cô xác định Thẩm Tiêu Dương không đối với cô lưu lạnh Khắc sâu ấn tượng Anh họ là con trai bảo bối của gì cả Lôi Trần Nhã Thư Lôi chi phầm có ba chị gái Và hai anh gái Là trường tôn mà lôi cầm yêu thương nhất Cho nên khi hắn một mặt quyết định Không cùng với thẩm tiệp ý kết thân Một lòng theo đuổi chân ái Muốn cùng với phương lâm tâm cùng kết liền cành Chồng bối lôi ra cơ nhiên đều không nề hà Mà tùy ý hắn Khi đó dì cả cùng dường cùng đi chơi tới, thiền cầu vợ chồng Quách Tùng Diên và Quách Trần Nhã Văn đảm nhiệm là người làm hai cùng với giới thiệu. Thứ nhất, tổng giám đốc của tập đoàn Phố Vinh đồ phân lược. Thứ hai, là thân thích cũng là tốt nói chuyện hơn. Phượng Hề ngày đó nghỉ ở nhà, nghe cha mẹ sảng quái đồng ý đảm nhiệm, sẵn làm ngày mai cùng với người lớn giới thiệu. Nhưng là chờ sau khi dì cả cùng dường mừng hân hoan ra về, thì sắc mặt của cha từ từ trở nên nặng nề. À, không cần hai năm, bọn họ sẽ bắt đầu cảm thấy hối hận Quách tùng câu mày nói Chỉ là cho dù trong lòng cảm thấy hối hận Bọn họ cũng không còn mặt mũi nói ra Bởi vì chuyện này xử lý được thật sự là không tốt đẹp mà Dù sao cánh tay cũng là cong vào trong quanh Trần Nhã Văn hoa dài mà nói Có cái gì mà phải hối hận chứ chi Phạm đã được nhiều ý nguyện cưới cô gái mình yêu mến Em tin tưởng với điều kiện của Phương Lam Dân Nhất định sẽ vô cùng tốt mấy vậy rồi chị cả chẳng phải là khen luôn không giúp miệng sao Hoàn thành tình yêu cho con cái Là mong muốn chân thành của cha mẹ mà Chị cả và anh rể của em quá cường chiều chi phạm Đây không phải là một chuyện tốt Đứa nhỏ chi phạm này Điểm nào là không tốt chứ Từ nhỏ đen lớn đều không cần cha mẹ phiền áo Là nhân duyên vô cùng tốt nha Nói một cách thẳng thường Chính là một gốc cây sẽ qua lại với cây đào hoa tác phong ôn trong cô quách tường riêng Tự nhiên không hiểu được nhân duyên trai gái yêu thích của cháu trai ngoại, chỉ là không chán ghét mở thôi. Bồn thà cùng đại tiểu thư tập đoàn Đế Khánh kết thân, thật sự là quá u mê rồi. Thật là quấn ví tệ nghi cho người anh họ là đôi hút nhật của mình mà. Quay trần Nhã văn thấy cháu ngoại cất lời phản bác lại. Là thiên tìm Đế Khánh thì như thế nào chứ? chỉ Phạm chính là ngại chỉ số thông minh của cô ấy thấp. Thì lại hai năm đại học mới mến cưỡng ở áp sát liền thi vào đại học H. Nghe nói vẫn lại thực tế dễ dàng Là trao bệnh nhân Cái này rất là bất lợi cho sinh con đó Cho dù xuất thân nhà giàu có Là cháu gái duy nhất của thầm Lão Đại Chị gái sinh đôi của thẩm Tiếu Dương Nhưng mà chị Phạm cũng đã nói rồi thẩm tiểu Dương vốn kinh thường Để ý tới thẩm diệp Y Giá trị cực lớn của việc kết thân là giảm thấp nha Tin về hẻ thật là không đáng để tin mà Chị Phạm cũng không phải là người hồ đồ Nhất định là đã có sự quan sát cẩn thận qua rồi Quách Tùng Diên vẫn lấp đầu Chỉ là lời phải vì chuyện người nhà khác Mà cuộc vợ đấu khổ Mẹ à Lúc này Phượng Hề yên lặng lắng nghe Mới chăng nhận nói vào Cái khác con không dám nói Nhưng là thầm thiếu dương không thể nào không để ý tới chị gái thẩm điệp y của anh ấy Làm sao con biết chứ Tuần trước không phải là tuyên bố Lời húc nhận cùng với thẩm điệp y chính thức kết hôn sao Còn xem qua hình Đứng bên tay phải của thẩm điệp y Chính là cao hơn cô ấy một cái đầu Nhưng diện mạo rất là giống thẩm thiếu dương chị em sinh đôi bề ngoài xuất chúng như thế, con chưa từng thấy qua, nhưng chỉ gặp một lần liền sẽ khắc sâu ấn tượng. vượng hề rành mạch phân minh chậm rãi nói, có gia đình hai năm trước tại quay new york xem ca kịch mỹ ảnh, khi đó đã độ phải bọn họ, Trước tiền ở đại sảnh gặp, bởi vì thật sự quá xuất sắc, nên con cho rằng đó là một đôi tình nữ, hai người thủy chung tay mà nắm tay, mà chỗ ngồi của bọn họ vừa lúc đó là ở phía trước bên phải con, thấy mặt nạ của mỹ ảnh bị lấy ra một màn kia thầm theo Dương lấy khăn tay ra bởi vì thầm điệp y lau nước mắt tình cảm giữa song bài thay thuốc như vậy làm sao có thể không đội ý đến đối phương đây ở trên mặt của bách trần nhã văn thoáng qua một tia kinh ngạc nhưng con gái cơ hồ đã gặp qua là không quên được chính là trí nhớ tốt lại chân thật đáng tin nếu như không có cách nào khả năng phấn ngày lớp học đọc sách chứ anh họ yêu thương phương lan tâm yêu thì liền yêu cần gì phải tìm hiểu cớ như vậy nhằm chán vì mình hoa tâm phụ lòng thay lòng giải thích chứ vợ người mặc dù cảm thấy anh họ rất là làm người khác khó ưa thích cũng không yêu thích loại bạn trai này nhưng cô cũng thật đồng tình với thẩm điệp y nha bất kể chân tướng ra sao lôi thị phong cùng với phương lam tân vui mừng cử hành hôn lễ sao ba lâm trọng nhân vật nổi tiếng trong giới chính thương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện